chuyện về đồng quê mùa gió chướng tác giả tám tình tang tập, thứ, tập 47, thứ 47 chương 47, chương 47. ghe vừa ra khỏi cái voi vàm đại ngãi thì từ trong bờ hai chiếc võ lãi phóng ra nhanh như chớp bây giờ tiếng súng nghe mới là ghê rợn làm sao vì họ biết chắc là ghe vượt biên kêu chạy luôn nên hạ nòng bắn trực pha đang tưới vào ghe như vải trấu <cười> điều lộn người nhào vô phía trong nhanh như con sóc trước mắt hắn một cảnh tượng hỗn loạn chưa từng thấy mọi người phát hoảng là ó rụm trời. <cười> giữa tiếng máy ghe cầm rú, tiếng súng nổ chát chúa, tiếng đạn ghim vào ghe nghe lụp bực là tiếng người la thét vang rền. Tiếng cũng như địa, hai gã chủ ghe đang bị kẹt bên trong khoang không dám ngất độ dậy. Hai đứa đều tức cho tên tại công nào đó thiệt là quá dạy. Cha này hẳn là dân điếc không sợ súng. Chiếc ghe to đùng lại đang chở khẩm đường, làm sao có thể chạy thoát khỏi hai chiếc vỏ lãi nhẹ phóng như tên và đang ria đặng suối xả kỳ chưa mấy chục mạng người nhờ nằm rạp sát lượn phần chìm dưới mặt nước của chiếc ghe nên không hề hấn gì chỉ riêng vài thanh niên và gã tài công ngồi trên muôi ghe thì sau lọt đạn thứ hai họ bị trúng đạn rồi tào xuống sông tài công chết chiếc ghe không còn ai điều khiển nên bập bênh Xoay ngang theo con sóng Chuyến vượt biên bất đắc dĩ của hai hảo hán Vừa mới khởi hành thì đã bị bắt Ghe thiêu bỏ chạy Phải tốn kém xăng dầu Đạn dược của cách mạng mới bắt lại được Tội phản quốc Cộng thèm tội ngoan cố Nếu không trừng trị thích đáng Thì đâu đã nư giận Vừa cặp vào là mấy gã công an nhảy lên ghe hùng hổ nhào lên cabin đình tóm thằng tài công đập cho một trận nhưng thằng đã bị trúng đạn văng thuốc xuống sông từ nãy hắn may mắn đi trước một bước tha chết vì nước coi ra còn được êm ái nhẹ nhàng hơn bị lọt vào tay công an nhiều thằng tài công ngoan cố chết rồi thì bao nhiêu tội lỗi đều trút lên đầu hai gã chủ ghe khốn khổ sau khi chiếc ghe bị kéo về vàm đại ngãi cả bọn bị trói dính vào nhau bằng một sợi dây dài. hàng tù nhân di chuyển như con rắn bò ngoằn ngoèo từ ghe lên đồn công an. ở đây họ bị xếp không chứa thứ gì, tiếng và địa là chữ ghe, nên tuổi nặng trăm lần khách chuẩn bị cách ly vào một phòng giam riêng. đêm ấy công an thầy nhậu trà tấn hai đứa không biết bao nhiêu bận. Phải chờ chúng hưởng những trận đòn thù nên thân Vì cái tội ngoan cố Ghe kêu không ngừng Tội vượt trạm Bị tấn vài lần Thì cũng đáng rồi Nhưng bởi chúng là chủ ghe vượt biên tuổi này mà không có vàng cây thì ai có Với được của bở rồi Thì phải ra khảo cho chúng nó chết lên chết xuống Chịu không nổi Mới chịu lòi vàng Ấy mới là chuyện quan trọng Nhưng thiệt Là không thể nào tin nổi Dù lục nát không còn bỏ sót một chỗ Trong người Cũng như trong ghe của chúng nó Đồng thời Đã áp dụng đủ thứ nhục hình Mà hai thằng này Vẫn ly lợm không chịu nhã Dù chỉ một cách Tội nghiệp cho hai hảo hớn Đến khi được xã giao Về huyện Thì chúng như miếng dẻ rách Đi không nổi Phải dự dắt nhau mà bước Nhà thiết cái tên thường gọi của trại giam nổi tiếng ở Long Phú, trại được thiết lập trên một khu đất trống, hoàng. bên kia cây cầu sắt cách chợ huyện không bao xa. nhà tù nổi tiếng này nóc và vách đều bằng tôn, nhưng lại thấp lè tè và kín mít. nhìn vào từ bên ngoài nó trông chẳng có gì là kinh khủng, nhưng khi bị tống vào đó rồi thì mới biết đá vàng ra sao đây mới đúng là quả lò, đúng nghĩa là một địa ngục giữa trần gian, bẫy kín và thấp, lại toàn là tôn bao chung quanh, nên dưới cái nóng nhiệt đới từ lúc ban trưa cho đến chiều, khoảng thời gian này nhiệt độ bên trong gia tăng khủng khiếp, đã nóng bức lại thêm người ngậm đông đúc, chật chội, nên thiếu dưỡng khí, ngột ngạt đến độ kinh người. đây là nơi chuyên dùng để nhốt đủ thứ tội phạm trên đời. Ai đã một lần vào đó thì coi như muôn đời không dám nghĩ đến chuyện quay trở lại. Hai tiếng, bà địa, cùng số người đi chung trên chuyến ghe bị dồn chung vào cùng với những tù nhân đã có mặt từ trước. Căn phòng giam nhỏ xíu mà gói đau hơn trăm mạng, chật như nêm. Nóng nực, ngột ngạc, đến độ ngày nào cũng có vài ba người bị ngất xỉu phải khiên đi bọn hai tiếng bị tống vào đây đã ba ngày nay rồi bị kêu lên kêu xuống hỏi cùng hạch sách không biết bao nhiêu lần đặc biệt là hai gã chủ ghe khốn nạn đã bị công an ở xã đánh đập mềm mình rồi giờ lại lãnh thêm những trận đòn khổ nhục khác xã có cách trà tấn của xã huyện có cách của huyện nói chung là rùng rợn và giả màng hơn gấp bội bị công an trại giam tra tấn là chuyện đá đành. Đằng này, tiếng và địa còn bị thêm cái nặng bề hội đồng từ những đồng cảnh khốn khổ chung chiếc ghe với mình. Họ, một, hai, quả quyết hai thằng chủ ghe bất lương này gạt họ để lấy vàng rồi chở người giao cho công an. Thế mới khổ. Thời điểm này, người bỏ nước ra đi quá nhiều. Câu chăm ngôn, một là con nuôi má, hai là con nuôi cá ba là má nuôi con đã trở thành câu kinh nhật tụng cho những ai ôm mộng đổi đời con á mà lọt ra được nước ngoài thì đi làm gửi tiền về nuôi má bằng như không may bị chìm tàu giữa biển xác thân còn của má đành để nuôi cá còn nếu chậm chân bị công an bắt lại thì báo hại má phải nuôi con. Nếu căn cứ theo những con số thống kê khá chính xác thì cứ mỗi ba người vượt biên chỉ có một người may mắn tới được bến vợ, hai người kia hoặc bị chết mất xác hoặc bị bắt ngồi tù. Bởi những năm cuối của thập niên 70 này là đỉnh điểm của phong trào vượt biên trên toàn miền Nam. Nhà tù nào cũng chặt nước, nhà thiết ở Lân Phú là một nhà tù gần vùng biển cho nên ngay giữa lúc tháng 3... Cánh cửa tù tuy không bao giờ hé mở Mà tù mới lại lũ lượt kéo vào Có câu Tháng ba bà già đi biển Thời tiết Tốt gió yên biển lặng Nên ai nấy đều tính chuyện vụ Người vô Càng nhiều Thì người bị công an bắt Lại cũng đâu có ít Do đó còn số tù nhân ở khu nhà thiết Càng lúc càng gia tăng khủng khiếp Vì chiết hào giỏi và bắt vượt biên thì cái đám bạn dần hằng hái lắm, hốt vàng mà ai không ham, gãi mãi dầm hoặc trộm cướp, có bắt được thì chẳng ăn được cái giải gì. Tuổi nó nghèo túng quá nên mới ra thân xa đọa, mới đi giật giạc kiếm cơm. Bắt tụi nó chỉ tổ mất công, còn thêm tốn cơm nhà nước. Bắt vượt biên thì được hai ba cái lợi, cụ thể nhất là ngăn chặn không cho dân chúng trốn chạy ra nước ngoài, cái đám ăn hại đao chân từ sáng này chỉ tổ biểu ríu chế độ, độc lập tự do cái giống gì mà già trẻ bé lớn đều bồng bế nhau giọt hết máu. Quốc tế nhìn vào thì biết phải nói làm sao với họ chứ. Thêm cái lời thứ hai, món hời này mới là quan trọng, một chiếc ghe vượt biên tệ gì thì tệ Cũng chở được đến năm sáu chục mạng, năm sáu chục mạng này, bèo lắm cũng lận lưng cỡ hai ba chục cây vàng. Tóm cổ được chúng, thì tha hồ mà vơ vét. Người may, thì cao bay xa chạy, kẻ suối quẩy bị bắt, vừa mất của, vừa bị ngồi tù, nhà tù nào cũng chật nứt, toàn dân vượt biên và vượt biển. Nhờ thế mà nhóm tù cùng đợt với tiếng và Địa sớm thoát ra khỏi khu nhà thiếp Địa ngục Trần Giang để chuyển về trại mới, trại cải tạo, lao động, đầm sụn. Ở đây, bọn chúng khỏi bị cái cảnh đi cầu có người đeo theo giám sát, nói là giám sát cho oai chứ thật ra thì hắn tò tò đi theo để bươi bươi trong đống phân của tù nhân coi có ai núp vàng cà rác hoặc hộp xoang gì không? Ra ngoài trại lao động thì đương nhiên thoải mái hơn trong nhà giam gấp trăm lần. Chế độ ăn uống cũng được cải thiện hơn. Ở đây lao động nặng nhọc, không cho ăn thì làm việc sao nổi? Tuy được gọi là cải thiện, nhưng bữa nào bữa nấy tù chỉ nuốt cơm độn trang canh toàn quốc. Canh toàn quốc thời bao cấp rất thịnh hành từ các bữa ăn cho công viên nhà nước, cấp thấp cho đến các tù nhân. xã nghĩa chiếu quốc ở đây được hiểu theo cái nghĩa bóng là nước, nước lỏng bổng canh toàn quốc, tức nội canh toàn là nước, chơ chẳng có cái. Ngày nhập trại mới, tiếng và địa vẫn còn đau nhừ vì bị đánh đập đến tơi bời hoa lá, công an có mà đồng cảnh cũng có. Hai thằng đứng dưới mưa Nhìn ra quang cảnh xung quanh Trời xám xịt Đất xám xịt Một màu ủ dột Không ngờ cuộc đời đang yên vui Êm ấm Một bước lên ghe một bước dài Thay đổi cuộc đời Thay đổi vận mệnh Lớp hàng rào khách riêm Bằng những cây tràm đầu vạt nhọn bao quanh trại Che kín cuộc đời hai gã hảo hán từ đây Nhìn xuống đất Cỏ dại quấn đất bụng đèn ngóánh bởi những cơn mưa đầu mùa dai dẫn. ôi còn đâu nữa những ngày thông dông tại ngoại đóng cửa cuộc đời giữa chúng lao lung. viễn ảnh đang ngòm như lớp đất bùn vướng víu đôi chân. tương lai khép kín trong những dãy trại hình chứa u ở đó có những cai tù dữ dằn với hồng a ca và những hình phạt tàn nhẫn từ thời bán khai còn sót lại cho những tên tù khổ dịch, trại đầm sụ, các tên ám ảnh cả cuộc đời nếu ai đó đã không may bước vào chỉ một lần, nó vốn là vùng đất bị bỏ hoang đâu từ thời chiến tranh nằm trong địa phận huyện Long Phú, vì là một nơi xa sông gần biển, vùng đất nước mặn nên trên cánh đồng sình lầy, Mình mông ấy chỉ có vài loại cây thích hợp như tràm, đước cùng những thứ cỏ dại như cỏ bàn năng và lác, đặc biệt có bàn ở đây cao hơn đầu người. Vừa nhập trại, sang ngày sau là nhóm tù mới của tiếng và địa bắt đầu nhận chỉ tiêu công tác. tù nam đốn cây, dọn đất, đào kinh dẫn thủy nhập điện. còn tù nữ thì nhổ cỏ bàn, cỏ lá, mang về phơi khô rồi giả cho dẹp để đánh thành những sợi chiếu. trại chia ra làm nhiều khâu nam chương lo về khâu lao động, khai hoàng, còn phía nữ thường thì được sung về khâu sản xuất. Có câu là nước sông công tù, nhà tù thời sáng nghĩa, cai tù còn gặm khoai lang, khoai mì thì làm gì có cơm dư để nuôi tù. Ngược lại tù phải nai lưng ra làm bán mạng để kiếm miếng ăn và đóng vào cho đầy kho ông nhà nước. đúng theo cái khẩu hiệu dân mạnh nước mới giàu. Mà sau những buổi lao động vinh quang, bọn tù nhân đêm nào cũng ngáp dài vì phải lên lớp học tập chính trị. Bước sang tháng thứ hai thì nhóm tù mới có người thăm nuôi lại dài. Tù vượt biên, thường thì nhà có của, cho nên quà thân nhân mang vào, người nào người nấy đều nhận được cả giỏ đầy ấp. Chỉ riêng có hai gã chủ ghe thì chẳng thấy thăm nuôi, vẫn nuốt mãi cơm tù. Những đồng cảnh đi chung ghe thấy hai đứa như vậy thì đâm ra thắc mắc. Nhưng lùng là cái gã tánh tình hồ đồ lỗ mảng như trương phi, thoa đầu cứ trò tiếng và địa là hai thằng chủ ghe bất lương gạt người lấy vàng nên bày ra trò bê hội đồng đánh hai thằng sống dở chết dở trong những ngày còn bị nhốt trong khu nhà thiếp. Bây giờ sau mấy tháng sinh hoạt chung chạ với nhau gẫm lại mới thấy hai cái thằng chủ khe này có lẽ bị đòn oan nhường đâm ra tội nghiệp nên tìm cách lần là gợi chuyện làm quen nhà tù nào cũng vậy giống là một nơi kỷ luật khắc khe nội quy sát rạc sai phạm một tí là bị phạt dạ bềm mình nhà tù xã nghĩa thì còn khốn nạn hơn gấp trăm lần vì ba cái thứ lực rừng kẻ xa cơ bèoồng lao lý Thì chỉ còn biết ngậm miệng cúi đầu cầu an được ngày nào hay ngày nấy Tuy nhiên đối với những lùng thì hắn đâu có coi ba cái thứ phạt giả ấy là gì Hãy tên trưởng toán lơ là một chút là tìm cách gợi chuyện với hai, hai tiếng và ba địa liền Tốn đạo đất của tuổi hai tiếng trên dưới mười người toàn là thanh niên loại sóc phát Lưng dài, vai rộng Dưới sự điều động của một trưởng toán Có thể cho là dễ chịu hơn hết Trong nhóm cán bộ coi trại ở đây Bọn chúng Đa số là dân đồng dân ruộng Nên làm việc hùng hục như trâu Có lẽ vì chỉ tiêu hàng ngày Lúc nào cũng hoàn tất ngon lành Và đặc biệt Là quà cáp gửi vào Tên trưởng toán có dám vui chúc đỉnh Với nhóm tụ Nên hắn đâm ra dễ giải đôi chúc Cũng nhờ lời qua tiếng lại Nên nhường biết rõ hơn. Khi ra, Hai cái thằng chủ gia này Ở tù quan thiệt. Mình á, Bị mất có hai cây vàng, So ra là quá nhẹ. Còn tuổi nó, tất mẹ cả chiếc ghe, Lại bị đi tù, Và bị đánh tập mềm mình. Thế mới biết, Trên cái cõi đời này, Có nhiều nỗi quan kiên, Khó có thể giải bài. Từ đó, Nhưng Lùng đâm ra có cảm tình với hai gã hậu hán, hễ mà có quà thăm nuôi Lần nào hắn cũng chia bớt cho hai đứa Tiếng và địa không nhận Thì Nhường Lùng cười hề hề biểu <cười> Dần trời không bao giờ nhớ tới quán xưa thù cũ Hiểu ra thì tụ bay cũng là nạn nhân như tụ tao thôi Nè, tứ hải giai huynh đệ Mình làm bạn với nhau đi À, cái gì là, là, đầu viên tam kết nghĩa đó tụ bay? Đoạn, hắn lắc lắc cái đầu, rồi ngâm nga. À, trời xui hào kiệt kết đồng bào à. Hey, rồi cái gì à, cái gì mà thề tấm lòng hả? Ôi mẹ ơi, mời con mây thang đầu đất móc mương, mà tao quên mẹ nó là cái gì, cái gì rồi? Hai tiếng là con bọt sách. Nghe những lùng ngâm nga bài thơ Đạo Tam Viên kết nghĩa diễn nôm. Nên anh ta chặt nhớ lại bài thất ngôn tứ tuyệt của Ngô Thị Nhậm thời Tây Sơn. Bài thơ này nói về ba anh em Lưu Bị, quan Vũ và Trương Phi thời Tam Quốc kết nghĩa huynh đệ tại Vườn Đào. nguyên tác của Ngô Thị Nhậm như sau. Thiên tướng Anh Kiệt tác đồng bào thệ bả thâm tâm tố giữ đào ca khúc thử phiên hương quả đính thẳng giao thôn khổ hứa tôn tào nhưng sau khi việt nôm như nhượng lùng đã ngâm nga anh ta chỉ nhớ có một câu đầu tiếng chặt ngứa miệng tiếp luôn trời suy hào kiệt kết đồng bào thệ tấm lòng son với gốc đào hương lửa phen này anh biến chú Há đêm tất đất, nhượng tôn đã tạo. Còn ba địa, là thằng một chữ cũng không biết. Nó ngồi nghe hai tên đồng cảnh ngâm nga mà chẳng có biết cái gì sao. Dường rùng khoái chí, vỗ vay hai tiếng một cái đau quá mạng. <cười> bằng hữu tốt, bằng hữu tốt. Tạo lớn hơn tụ bay, nên làm đại ca nhăn. Nè, hai thằng bay là dân xứ nào vậy? Sao? tào thấy ai cũng có thần nhận tới thăm nuôi Còn tụi bay thì chuỗi lũi vậy Bộ dân uh, lưu lạc tư chiến giang hồ hả hai đứa? Hai tiếng lắc đầu Kể lại chuyện gia cảnh đơn chiếc của mình và địa Ngay từ cái hôm bị bắt Chúng khai là dân vô gia cư Ăn ở trên chiếc ghe trôi nổi Và bắt mối chuyên chở mướn làm sinh kế Vượt biên mà bị bắt Giấu cái gì được thì cứ giấu Khai báo ra nơi ăn chốn ở Chỉ sợ liên lụy đến tư sinh Ở cái xứ chuyên môn xài lục rừng này Mình phải biết để đề phòng Dù rằng nhà cửa đất đài Tất cả tiếng đều để tư sinh đứng tên Vì anh đã chuẩn bị sẵn cho nàng Có nơi ăn chốn ở cố định Nếu mà tiếng bị gọi đi nghĩa vụ Thì cũng khỏi phải lo cho người ở lại Bởi vậy lúc hai đứa bị bắt giam tại nhà thiết Rồi chuyển về trại đầm sụ đã mấy tháng này. Nhưng người nhà là tư sinh có hay biết cái gì đâu. Sau cái hôm đào viên tạm kết nghĩa đó, Nhân Lung trở thành người bạn tù thân thiết nhất của tiếng và địa. Biết ra thì thành tích của anh chàng này cũng chẳng vừa. Hắn tạ là cụ biệt động quân chứ có bỡ gì. Nhìn hàng chữ xăm, đã bị xóa đi chẳng biết bằng cách nào nay trở thành vết thẹo tùm lum trên cánh tay coi nhăm nhở hết sức của hắn địa mới thắc mắc hỏi nhưng nhân mặt trả lời Ê, mẹ bà nó tao xăm hai chữ sát cộng biệt động quân sát mà tụ mị tụi, tụi no vô tới tao quấn đích lấy thang củi dúi vô cho mất hết mấy chữ Ý, thà chịu đau một chút chứ Để tụi dép râu nóng cối nô nó thấy Là đi cải tạo mút mùa lấy thủy luôn Đoạn hắn liếc sang cánh tay của hảo hớn bà địa Hỏi bằng giọng sóc hồng Ê còn mày Thấy thiên hành đạo là cái đếch gì đó mày ba Nhưng <cười> mà tao khoái mày cái chỗ đó đó Không biết tại làm sao mà hai thằng bay Một thằng thị hiền khô ít nói còn một thằng thì ba đá trật đợi mà lại làm bạn chơi với nhau coi bộ ăn ý hết sức hai tiếng mới lành tiếng he già địa coi bậm trận với chớ hiền khô hè đại ca ơi Nó tối ngày bị đàn bà ăn hiếp nên muốn muốn thấy thiền hành <cười> hành cái đạo thợ mấy bà đó mà <cười> câu nói khôi hài của tiến khiến cả ba cười rộ lên tiếng cười của chúng thật là sảng khoái Cái sản khoái nhất thời của khiếp khổ dịch trốn lao lung Cũng may là gã tổ trưởng đã rút vô lùm cây trốn nắng Chứ nếu không, nhẹ lắm là chúng nghe bắn chửi vài câu Hoặc nặng hơn khi bị lô lên văn phòng trại Để tự phê kiểm thảo vài ngày rồi Dường cười cho đã đời Dường như giá lại cái thân phận tù tội của mình Hắn sụ mặt xuống giọng Mất mẹ chiếc ghe rùi mai mốt ra tụ Tụ bay tính làm cái giống gì để sống để tụ bay Còn tao hả Mẹ nếu dù về được tới lại ngãi Tao phải đi mốc hỏng thằng cha thầy tư Để đổi lại hai cây dạng mới hả giận Cái thằng thầy cả chấn Nó gạt bao nhiêu người phải mất của ngồi tụ Có nhiều người còn tán gia bại sản nữa kìa Nói đoạn Nhưng quay sang nhìn sững vào ba địa hồi lâu mới hỏi Mà thằng em mày bộ cặp bồ với con gái của thằng cha thầy tư sao cả. Cái bữa tạo mộ lên cụ lao quốc gia để coi con ca lớn. Tao thấy mày đang dẫn hết với con nhỏ đó trên môi ghe đây mà. Hù mẹ ơi, bây giờ nhắc lại chuyện thằng cha thầy tư, tao mới nhớ lại đà. Hai tiếng và ba địa tròn mắt ngạc nhiên. Con đẹp, theo hai đứa biết, thì ả là con gái út của bà Đậm, dì của tư sinh. Tại sao có cái lão thầy tư nào là cha của đẹp vô đây nữa cả? Địa liền lên tiếng hỏi nhường. Đại ca nói cái gì mà cá lớn cá nhỏ? Rồi con gái của thầy tư nào nữa? Tôi thiệt không hiểu cái gì ráo trội hè Nhường bóp cục đất to tổ chẳng, quăng lên cái phịch, thở hắt ra một hơi rồi mới giải thích. Hey, tao nghĩ tụi bay bị người ta chơi mà không biết. Nhiều tổ chức vượt biên ma, Hay làm ba cái chuyện ác đức sát nhân này lắm Ý, Không ngờ mình biết Mà cũng đâm đầu vô rõ Cũng chẳng hay Hồi cái bữa trọng vàng đấy đi đó Thằng cha tư có đưa cho tao Coi tấm hình con gái thằng trả Biểu lên cù lao quốc gia Con cá lớn của giả đang đậu ở đó Tao tới nơi coi tận tường chiếc ghe Còn dồn thấy thằng em mày Đang dẫn hết với con nhỏ đó nữa mà Ba địa nghe như vậy Rồi đứng xử một hồi lầu Nó tuy là một giả hời hợt ít chịu suy nghĩ, nhưng đâu có phải là một đứa không có đầu óc. Càng nhớ, lại càng thấy giận con đẹp vô cùng. Thì ra, mình bị nó đưa vào chồng mà không biết. ả tự dưng đang ở với mẹ ở dưới đại ngải, trở về cù đao quốc gia để chung sống với mình. Rồi tự dưng rủ mình xuống ghe cả ngày để hóng gió và cưng cưng nữa. Cả hảo hớn chật ngộ xa, Ben phát quảng la lên một mình. cha mẹ ơi, vậy mà nó biểu là xuống dưới ấy để được tự do, cưng cưng suốt ngày nè trời. Cả hai tiếng lẫn dường lùng, người thì đào, kẻ bóc đất chẳng người tài. Nhưng nghe tiếng la của thằng địa cũng phải dừng lại để nhìn. Nhường các tiếng hỏi. Hả? Cái gì mà cưng cưng suốt ngày hả mấy? Địa sơ lược kể lại vụ con đẹp, đương như không rủ nó ngày nào cũng xuống dưới ghe nằm hóng gió. Như hiểu ra ngày, anh ta lắc đầu cười. <cười> Có mấy cái thằng dễ gái như mày mới bị nô gạt mà hỏng hay. Mục đích của nó là xuống dưới ấy để cho tụi tao tới côi ghe và nhìn thấy nó thì mới tin. Cô tình mới bị một dấu đau như thiến nè mày. Tiếng cản giống lên từ bên trong khuôn trại vòng ra. Báo hiệu một ngày làm việc chấm dứt Năng suất chỉ tiêu trong ngày Thì thứ nào cũng đạt được 200% Nên cả tổ trưởng Hân quanh viết báo cáo Đoạn hắn ra lệnh cho toán của Tiến Đến con rạch tắm rửa 15 phút Rồi trở vào lãnh khẩu phần ăn chiều Ăn uống xong là tới giờ sinh hoạt Tổng kết công tác trong ngày Tự phê và phê bình tập thể Phê lõm xa ngầu Cuối cùng khi ngồi nghe cán bộ trại chửi với một tầng. Cái gì là ưu khuyết điểm? Còn cái gì là tích cực tiêu cực? Chửi đã đời rồi với cho tù trở về lãng. Sau 10 phút vệ sinh cá nhân là tới giờ giới nghiêm, rồi đi ngủ. Sáng ngày hôm sau, Cái nhóm đạo viên tam kết nghĩa này lại mang chuyện hôm qua ra bàn tiếp. Ba địa Nghe những Lùng nói quay hắn ở Đại Ngãi nên hỏi Con đẹp nó cũng ở Đại Ngãi, nhà ở ngay bến xe đi sóc trăng đó đại ca Nhường Nhân mặt đáp à, Thì à, cùng ở một xã, nhưng làm sao tao biết được nó mày Nhà của tao ở ngay đầu vô dạm Đại Ngãi, gần cái chùa bà đó Địa gật đầu, mắt nó sáng lên Ý, đại ca ở trong cung thiên hậu, chắc biết con tắm ngọt chứ ừ. Tám Ngọt có chồng tên là Ba Hùng đó đại ca Vợ Thì tới phiên nhường lung ngạc nhiên Hả? Nó là em gái của tao mà sao tao không biết à, Ủa? Thằng em mày cũng biết con 8 em tao nữa sao ta Địa và Tiến Thay nhau kể chuyện làm ăn chung với Tám Ngọt Trong một thời gian dài Cái thời còn ở dưới con cát cho nhường nghe Hắn ta bèn cười ngất Rồi đi một đường cây khai lý địch <cười> Ý trời đất ơi, ai có về tụ mày lại có quen lớn với con nhỏ em gái của tao đâu nè. Tao à thứ sáu, thằng em kê của tao á, đi diệt cọng, còn con tám thì lấy chồng diệt cọng. Nhà của tao lỗng sổng xa ngầu, nguy quân phản động, giải phóng, phỏng giế, thứ nào cũng có hết. <cười> Nói xong, anh chàng lại trót miệng ra cười tiếp. Cái lạ của Nhường... Là dù kiếp tu đài lao dịch khổ cực trăm bề, Nhưng cái miệng của hắn Thì lúc nào cũng bô bô nói cười răng rãng Chàng của chiến sĩ biệt động quân này Dù đã rã ngủ buông súng Phận nước có đổi thai khiến cho người hùng mũ nâu Phải chấp nhận làm kẻ thua cuộc Nhưng mà cái khí khái ngang tàn Của người chiến binh Từng xông pha lửa đạn Coi cái chết tự như lông hồng này đã không cho phép một tù nhân khổ dịch như anh ta cuối đầu khuất phục. Ngạo nghễ và ngang ngạnh pha lẫn chút khôi hài. Đó là hình ảnh của Sáu Nhường, người đã từng nếm đủ mũi cay đắng trong trại cải tạo sau ngày 30 tháng 4 cho đến bây giờ. Cười cho đá đôi rồi, Sáu Nhường mới rỉ tai với tiếng và địa, cho biết là tám ngọt giờ làm ăn khá lắm. Bởi ông chồng của nàng bị đưa sang Campuchia Theo đồng quân Tây Tiến giải phóng thủ đô Nongpên Còn Tám thì nhanh chân bắt đường dây mới Đi đi về về Mang theo hàng lậu sang biên giới Thu lợi toàn là vàng cây Chuyến vượt biên vừa rồi của Nhường Cũng do tiền có tám ngọt cho mới có để đi Từng nếp mùi trong các trại tù Mạnh danh lạc trại cải tạo học tập Hồi mới tiếp thu Nên đối với sáu nhường Đâm sụ chỉ là một trại tù vượt biên Nếu so với trại tù chính trị Tuy chẳng có thâm thiết gì Nhưng nếu có ý định là một Babylon Thời xã nghĩa Là trốn trại vô về chắc hẳn Không phải là chuyện dễ Sau khi quen thân Thấy hai thằng đàn em này chơi được Thì nhường lùng mang ý định Trốn trại ra nói cho tội nó biết đã là cái thằng thích làm chuyện phiêu lưu. Nó gật đầu cái rụp, khỏi nghĩ khỏi suy. Hai tiếng thì ngược lại, hắn phân vân chưa quyết, lẽ gì nếu thoát ra khỏi đầm sụ, mình nên đi đâu, ở đâu. Về với tư sinh thì nhất định không được. Tội vượt biên còn bị kêu án hơn 2 năm trốn trại lơ mơ bị bắt lại. Tội trồng chất tội chắc phải ở múc chỉ cà tha luôn. Sao nhường biết quá đi, Nhưng anh vốn là một con người không bao giờ biết khuất phục, Giấc mộng tìm tự do tiêu tan, Tiền mất tật mang để phải vướng vào vòng lao lý, Nhưng ý chí vẫn bền bỉ, Thua kéo này ta bại kéo khác, Đời vốn là một trường thử thách mà. Anh chỉ tại hai đứa, Đợi khi có người nhà đến thăm nuôi sẽ liên lạc với tám ngọt, thăm dò ở bên ấy tình hình ra sao rồi mới tính tới. Đi đường biển khó khăn quá thì mình tìm cách đi ngã đường bộ sang được Campos trùi thì vọt thẳng qua Thái Lan mấy hội. Gió chướng tập thứ 47 đến đây đã chấm dứt. Xin các bạn tiếp tục theo tập thứ tập, 48. Thứ 48. gi trăng sâu về quanh